thân mến, quý tín giả đang được theo dõi quyển sách Trí tuệ dân tộc Đức, cuốn hai dịch giả Gia Khang Triển Văn, do nhà xuất bản Thời Đại ấn hành vào năm 2011. Quý tín giả đã được theo dõi ba chương đầu tiên của quyển sách này và ngày sau này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá quyển sách này ở chương 4. Chương 4, một khúc nhạc vui phong tình. Một khúc nhạc vui phong tình. Nền văn hóa của mỗi dân tộc đều có những nhận vật tiêu biểu của nó, chính họ đã phát triển một nền văn hóa lên đến đỉnh cao. Thí dụ văn hóa Trung Quốc Trủ phụ trong thơ ca, Vương Duy trong quốc họa, Vương Hy Chi trong thư pháp, họ gần đạt đến sự hoàn mỹ, nên người ta gọi họ là thánh. Trình độ mà văn hóa Đức đạt được đã thế giới đều công nhận, những nhân vật tiêu biểu của nó chiếm địa vị quan trọng trong lịch sử văn minh nhân loại. Goethe trong văn học, Kant trong triết học, Beethoven trong âm nhạc. Chủ đứng của họ vững như bàn thạch, không thể lung lay, thậm chí ngay cả vị sứ giả tàn khốc nhất là thời gian cũng chỉ có thể xóa đi những bụi bẩn trên người họ, khiến cho họ càng thêm trực trở. Những người đi sau giẫm trên vai họ sẽ đứng được cao hơn, nhưng những bậc thần này như thể thần nhân, thoát ẩn thoát hiện, nếu bạn không có thực tài thì đâu dễ để đứng trên vai họ. Cho nên đến nay, hầu như chưa ai vượt qua họ trên mặt chính đệ. Một số người mò mẫm đi được một đoạn trên đường nhỏ mà bậc thầy chưa kịp mở, nhưng không rời khỏi sự chỉ dẫn và chiếu rọi dược thấp đèn của bậc thầy. Stoppinhhauer và Richter đã mở ra con đường mới, nhưng vẫn là con đường nhỏ so với đại lộ của Kant. Wagner đã phát triển âm nhạc chủ nghĩa lãng mạn, nhưng so với dòng sông dài mênh mông của Tchaikovsky thì chỉ là dòng nhánh. Về văn học, thời nào cũng có nhân tài, nhưng so với thần Zeus trên đỉnh Olympia, cô trời thì những người khác vẫn chỉ là những thầy phù thủy nhỏ có sở trường riêng. Đây có thể nói là hiện tượng bình thường trong lĩnh vực nhân văn. Chúng ta đừng để tư tưởng thuyết tiến hóa che mắt. Beethoven sinh năm 1770, mất năm 1827, người ta coi ông là thánh nhạc, ông vừa là nhân vật đỉnh cao của âm nhạc chủ nghĩa cổ điển, vừa là người tiên phong vĩ đại của âm nhạc chủ nghĩa lãng mạn. Về thành tựu vĩ đại của Beethoven, chúng ta không thể khai quát được ở đây. Chúng ta chỉ có thể lấy một thí dụ để thấy tư tưởng tình cảm vĩ đại của ông, bản giao hưởng số 9, tức Ode to Joy ca của Beethoven là kiệt tác lúc về già của ông, chủ đề của nó là biểu hiện sự hoang lạc. Nếu nói trong văn học, từ cùng khổ giải hay từ hoang lạc khó gợn thì trong âm nhạc không tồn tại quy luật này, âm nhạc biểu hiện niềm hoang lạc xưa nay khắp thế giới đều không thiếu những tác phẩm trở thành kiệt tác thế giới, trong đó nổi tiếng nhất là Ode hoang ca của Beethoven. Bản giao hưởng số 9 của Beethoven sử dụng bài thơ nổi tiếng Ode hoang ca của Schiller làm ca từ cho chương cuối cùng lực là châu liền bích hợp. Ođai hoang ca của Strehler được viết năm 1785. Về khởi nguồn của bài thơ có hai thuyết. Thuyết thứ nhất là khi cùng khốn Strehler được Kona giúp đỡ về vật chất và tinh thần, giúp ông yên tâm sáng tác nên ông làm bài thơ này. Thi thuyết thứ hai là Strehler từng cú trợt một học sinh tiện thần học cùng được nhảy xuống sông tử tử, mấy ngày sau trong một buổi liên hoan ông nói với khách về chuyện này. Mọi người đều hào phóng mở hầu bao nên làm bài thơ này để ca ngợi niềm hoan lạc và chủ nghĩa nhân đạo. Bản giao hưởng số 9 của Beethoven được viết năm 1824. Gần 40 năm sau, thì tâm nhạc tâm của hai bậc thầy tương thông, bản thân điều đó đã đủ khiến người ta cảm khái vô cùng. Liên tưởng đến những dày vò và đau khổ trong cuộc đời Beethoven nhưng vẫn kết thúc bằng niềm hoan lạc chứa đựng kỳ vọng vào nhân loại, càng tỏ ra sự cao thượng trong nhân cách của vị thánh nhạc. Bản giao hưởng này được trình diễn ở Vienna Vào ngày 7 tháng 5 năm 1824, trong một cảnh tượng phô tiền khán hậu, Petroven vừa bước ra sân khấu, khán giả vỗ tay hoan hô năm lần, sự kính lệ đối với hoàng tộc thương cũng không quá ba lần. Roman Trolin, biết trong Petroven khi chủ đề hoang lạc lần đầu tiên xuất hiện, đội nhạc bỗng nhiên ngừng lại, một sự im lặng bất ngờ khiến sự khởi đầu của bài hát mang một không khí thần bí và thần linh. Đúng thế, chủ đề này quả thật là một vị thần Điệu nhạc hăng lạc từ trên trời giáng xuống, bao bọc trong sự tĩnh lặng của không gian. Nó vỗ về sự thống khổ bằng hơi thở êm ái, còn khi nó xuôi vào trong tâm cảm của những người, mắt bệnh nặng mới khỏi, thì sự vỗ về đầu tiên thật là êm dịu, khiến người ta giống như người bạn của Beethoven, không kiềm được dòng lệ, nhìn nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của ông. Khi chủ đề tiếp tục quá độ lên tiếng người, ban đầu biểu hiện bằng giọng trầm, mang theo một tình cảm nghiêm túc và bi kịch nén, dân gia Niềm hoang lạc nắm lấy sinh mệnh, đó là một sự chinh phục, một sự đấu tranh với nội thống cổ. Sau đó, lên nhịp điệu của hành khúc, quân đội hùng dũng oai nghiêm. Giọng nam cao cất lên bài vịnh ca mạnh mẽ gấp gáp. Trong những chương nhạc sủi xoơi này, chúng ta có thể nghe thấy hơi thở của Beethoven cùng nhịp điệu cao thét của ông. Bản Ode Huan ca của Beethoven cùng các tác phẩm kinh điển khác của ông sống mãi cùng thời gian. Âm nhạc quả là một sự nghiệp bất hủ, nó gây xúc động và kích lệ tâm hồn biết bao người. Thực ra, công chỉ mình âm nhạc, các sự nghiệp văn hóa khác cũng điều như vậy. Điều đó khiến tôi liên tưởng đến một vấn đề cũ, chỉ có dưới tiền đề này mới có thể nói đến sự tung nghiêm và giá trị của giới trí thức. Vô số bậc quân chủ, nhân vật danh gia vọng tộc trong lịch sử nước Đức, ngày nay chúng ta còn có ai nhớ đến họ? Gộp chung tất cả họ lại cũng không bằng một Beethoven. Ba câu chuyện, một vị anh hùng. Câu chuyện thứ nhất, bản giao hưởng số 3 của Beethoven. Còn gọi là bản giao hưởng anh hùng, khối giai điệu hùng hồn, bi tráng, thông qua cấu tứ, táo bạo và thiết kế cấu cấu độc đáo, tác phẩm đã phá vỡ các khung sáng tác của Haydn và Mozart, là tác phẩm cột mốc của chủ nghĩa lãng mạn, cơ ngợi tinh thần chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa anh hùng. Nhiệt tình như lửa và trí tưởng tượng táo bạo từ do Petrovên hòa chung với tình cảm thời đại cách mạng giai cấp tư sản Pháp. Bản giao hưởng này, ban đầu đề tặng Napoleon. Theo Petrovên Napoleon là người bảo vệ nước Cộng hòa Pháp non trẻ. Beethoven tha thiết yêu hòa bình và tự do. Hoàng hôn sự bùng nổ của cuộc đại cách mạng Pháp nên nảy sinh ý nghĩ viết tặng Napoleon một tác phẩm. Năm 1804, Beethoven hoàn thành bản giao hưởng anh hùng, bản nhạc gồm 4 chương, mô tả một vị anh hùng vĩ đại đã đấu tranh cho tự do. Beethoven kính cẩn viết trên trang bìa trong dâng tặng Napoleon. Nhưng khi nghe tin Napoleon xưng đế, Ông Bèn xé bỏ đề từ ban đầu, đổi thành bản giao hưởng anh hùng kỷ niệm một nhân vật anh hùng. Theo Petrovên, Napoleon xưng đế thì không còn là anh hùng nữa. Petrovên nói, ông ấy đã phản bội trước cộng hòa. Con người nhỏ bé này muốn giành đạt lên mọi quyền lợi của nhân loại để thỏa mãn lòng hư vinh của mình, ông ta ngự trị trên tất cả mọi người, còn sắp trở thành một tên bạo chúa. Câu chuyện thứ hai, giống như trong tác phẩm âm nhạc trên, trong cuộc sống thường ngày, Petrovên cũng thể hiện sự căm ghét đối với chủ nghĩa chuyên chế và sự phất lờ đối với hoàng tộc. Beethoven và Goethe là hai người khổng lồ thời đại đó. Nhưng có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi cho thấy sự khác biệt giữa họ. Một lần họ đi dạo bộ trên đường gặp nữ hoàng và các hoàng thân khác, Beethoven nói, khoác lấy cánh tay tôi. Họ phải nhường đường cho chúng ta, chúng ta không phải nhường cho họ. Khi Beethoven khoanh tay đi qua hoàng tộc, ông chỉ đẩy mũ một cái, Goethe thì dừng lại bên đường cặp sâu lưng xuống, lấy mũi ra cầm trên tay, thái độ rất cung kính. Sau khi hoàng tộc đi qua, Beethoven dừng lại chờ cô chờ, sau đó bảo ông: "Tôi chẳng ngại vì tôi tôn kính ngài, nhưng ngài tôn kính những người kia thì quá quắt lắm." Cô chờ và Beethoven đều là những người nghệ sĩ vĩ đại của Đức, tư tưởng của hai người có không ít khác biệt. Beethoven cấp tiếng có tinh thần phản kháng. Trỏng đối, cô chờ thì hòa nhã, cố gắng phối hợp với trật tự hiện có. Beethoven cả đời luôn nhiệt tình với phong trào khai sáng và tư tưởng của nó, tự do, bình đẳng, bác ái. Trong bài nói chuyện năm 1819, Beethoven thậm chí còn dự đoán trong vòng 50 năm, các nơi trên thế giới sẽ đều là nước cộng hòa. Đến mức, Rommel Rolin nói, Beethoven là tiếng nói tự do vĩ đại, có lẽ là tiếng nói tự do duy nhất trong giới tư tưởng Đức lúc bấy giờ. Câu chuyện thứ 3. Năm 1809, Napoleon xâm chiếm phần lớn lãnh thổ Đức Beethoven đành phải lánh nạn khắp nơi. Sau đó ông sống nhờ vào trang viên của một người bạn Klinowski. Klinowski là một công tước có ảnh hưởng, đôi khi buộc phải chiều đãi một số quan quân Pháp. Những quan quân lớn này phần lớn đều có giáo dục, họ yêu thích âm nhạc. Một lần, Klinowski muốn Beethoven chơi đàn giúp vui, Beethoven vẫn nổ nói: "Thưa ngài, ngài có thể dùng hầu tẩm càn và trụ Tokaichi chứ không thể dùng Beethoven để khoản đãi họ." Hôm đó, Petrovien đợi mưa trời khỏi trang viên của Linnowski, thậm chí ông đi mà không lời từ biệt, chỉ để lại một tờ giấy. Thưa công tước, sự nghi ngai trở thành ngài hoàn toàn là nhờ xúc thân ngẫu nhiên của ngài, sự di tôi trở thành tôi là nhờ chính bản thân tôi. Công tước thì có hàng nghìn vàng, còn Petrovien thì mãi mãi chỉ có một. Lúc ra đi, Petrovien ôm theo một tập nhạc, đó là bản Sonata nhiệt tình, hơn 100 năm sau, trên nhạc phổ được cất giữ ở thư viện nhạc viện Paris táp vẫn có thể thấy được vết nước mưa. Bác đậu thất tinh. Thành tựu về văn hóa của người Đức quả thực vô đối, rất nhiều lĩnh vực được phát triển đến tầm cao tuyệt đỉnh trong tay họ, họ hầu như ai cũng có nguyện vọng lớn, chỉ cần những thứ người Đức chúng ta từng làm thì việc những người khác cần làm là khen ngợi. Nếu bạn có 10 phần tài năng thì cũng chỉ có thể bịt chỗ rồi chỉ khai mở một con đường nhỏ hẹp các, họ điệu là núi cao, về phương diện tư duy, người Đức lấy triết học và khoa học của họ làm đại diện. Dù bạn ở góc cách nào trên thế giới, chỉ cần từng vào cửa học đường là sẽ nghe nói đến Kant và Austen. Đối với những kẻ phàm phu tục tử chúng ta, họ giống như những thần nhân nửa người nửa thần của Hy Lạp cổ đại. Thế nhưng, lâu nay hầu như tồn tại một tiếng nói cho rằng người Đức là những con quái vật thích suy lý, hầu như kém cành về phương diện tình cảm. Trong tiềm thức của những người này, hầu như nói nghĩ là, nhân vô thập toàn, đâu có ai ép bạn phải hoàn hảo. Ngay cả các vị thần Hy Lạp cũng đều có nhược điểm, người Đức có thể nào không có? Người Đức đương nhiên có nhược điểm, nhưng mẫu chốt không phải ở đây, ở đây người Đức vẫn là vô đối. Mặc dù người Pháp thích lãng mạn, nhưng về cường độ tình cảm thì họ không thể sánh bằng người Đức. Tại điểm này, chỉ cần nhắc đến cô thơ Beethoven cũng đủ. Tuy nhiên, khi chúng ta ngẫm nghĩ kỹ hơn một chút, sẽ nhận thấy cô thơ Beethoven không hề cô lập, họ là hai vị trong những vị hiền thánh, là hai đỉnh núi cao trong những ngọn núi cao quả thực chúng ta rất ít thấy ngọn núi cô độc trên Hà Nguyên. Vào thế kỷ 18, nói đúng hơn là vào khoảng năm 1695 đến năm 1797. Giới âm nhạc Đức xuất hiện giải quần tinh trực trở, bảy bậc thầy âm nhạc quen thuộc với mọi người trải đời trong khoảng hơn 100 năm nay. Như thế, thưởng đế ban cho người Đức để bù đắp cho những khổ nạn mà họ phải gánh chịu. Trong khoảng thời gian này, các chư hầu lớn nhỏ của Đức vì tham quyền thế nên luôn gạt tranh giành nhau khiến cho đất nước vô cùng rối đen. Họ tranh nhau quyền lực, tranh làm bá chủ. Nên, dân sinh sơ sát tiêu điều cũng là chuyện dễ hiểu. Bảy nhạc sĩ này, ai cũng chói sáng, cùng nhau tạo thành bảy ngòi sao bắt đầu. Họ, người nọ, nói tiếp người kia, mọi người điều trức kỳ xuất. Tupet, như nước suối giặc dào, Hayt, như mô phùng lất phất trong ngày xuân, Mô Sa, như suối chạy trốc trách vui tay. Glatt, như lồng hồ sâu thẳm, Hander, như dòng thác đổ, Pat, Pat, như dòng trường gian cuồng cuồng, Beethoven là biển cả mênh mông. Nước Đức được trời ưu đãi như vậy, có lẽ chỉ có thời kỳ phục hưng văn nghệ ở ý và khoảng năm 1450, năm 1550 mới bị kịp. Khi ấy, Regency, Marc-Klenkerner, Tiziano, vân vân cũng nổi bật như vậy, tính liên tục này thật kỳ diệu khôn tả, giống như chiếc nhận của bà nội được truyền từ đời này sang đời khác, hand over, truyền cho clutch, clutch truyền cho height, height truyện cho người học trò, Bosa, Bosa kinh ngạc vì thiên tài của người học trò Petroven. Còn Petroven thì trước khi qua đời, ông đánh giá rất cao Strubit và trao chiếc nhẫn cho ông ta. Một đất nước lỏng lẻo trải qua hàng nghìn năm, một khi xuất hiện mối liên kết như vậy thì bất kể mối liên kết đó có nhanh chóng tăng vỡ hay không cũng đều khiến người ta cảm động. Trong bảy bậc thầy này, nhận trời tương đối xung túc, những người khác đều sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cho thấy tư tưởng âm nhạc Đức đến từ tầng đáy rất sâu, bảy bậc thầy này đều trải qua chăng khó. Chiều hết mọi nỗi khổ nhục, về kinh tế, họ vừa phá sự tài trợ của quý tộc chương hầu, ngay cả khi đã thành danh cũng vẫn như vậy. Những quý tộc chương hầu đó thường dùng chút tiền mọn để chiếm hữu quyền lũng đoạn tác phẩm âm nhạc của họ, hoặc chí ít là chiếm hữu quyền biểu diễn những tác phẩm này trong nhiều năm. Trong thời kỳ đó, những tác phẩm này không được xuất bản. Nghe nói Tchaikovsky từng hơn 20 lần xâm phạm bản quyền của các nhà xã bản và người tài trợ của ông vì ông thường quên tác phẩm nào đã được bán Những nhà quý tộc nhàm chán này lại biết cách bảo hộ bản quyền từ rất sớm Trong tình hình đó, bảy nhạc sĩ này đã không có ít chuyện vi thảm Điển hình nhất phải gây đến Mô Sa Mô Sa thành danh từ nhỏ ca tính hoạt bác năng động nhưng cũng rất nhạy cảm tinh tế Mấy tuần trước khi của ông qua đời một bức thương đặc danh muốn Mô Sa viết một bản khúc an hồn thúc dục gấp gáp Mozart cảm thấy tâm tâm mệt mỏi, biết rất khó khăn, ông thường rơi vào trầm tư. Không biết người lạ mặt bí ẩn đó muốn bán bản nhạc hay là thần linh phải xuống ám thi thể sinh mệnh mình sắp kết thúc. Đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông thều thào nói với bạn hữu xung quanh, chẳng phải tôi đã từng nói sao? Bản nhạc này là cho chính tôi viết. Đương nhiên, cái chết của Mozart thực đối không phải là sự ám thi thể của thần linh, người ta phổ biến cho rằng Mozart chết bởi nghèo khó và bệnh tật do nghèo khó gây ra. Sau khi ông đoạn tuyệt với tổng giám đốc mục Sanspert, Mozart luôn sống bi thảm như ăn mày, ông chỉ sống được 36 tuổi. phong cách cô thích cảm tính người cô thích cô là một nhánh của người xếp anh là ngọn cười đầu tiêu diệt để quốc Tây Lã Mã gửi ý canh cánh trong lòng để báo thù họ gọi người cô thích là dân tộc mọi trợ kiểu cô thích là một thuật ngữ đầu tiên được gửi ý sử dụng một kiểu gọi kinh miệt đối với nghệ thuật của người giả mang sau đó nó được tiếp tục sử dụng để chỉ một phong cách nghệ thuật đặc biệt là một phong cách kiến trúc thời kỳ Trung Cổ nhìn từ đặc điểm mà nó biểu hiện đó kiến trúc này được gọi là kiểu là rất xác đáng. Quả thực, những nhân tố mới chứa đựng trong lối kiến trúc này, có thể nói một cách khẳng định là do người Cheman mang tới. Cùng với cuộc đồng chinh của Thập tự quân, rất nhiều người phương Tây được tận mắt chứng kiến nên Phan Minh Phương Đông từ ta bắt đầu dọn hỏi không gian sống rộng rãi hơn. Thế nên, họ trơi khỏi những trang tiên của lãnh chúa phong kiến cổ xưa nặng nề, xây dựng nên ngày càng nhiều thành phố mới. Những thành phố này dần trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa Các sáng tác nghệ thuật cũng chuyển từ tu viện ở những thôn làng nhỏ bé vào nhà thờ chính ở thành phố. Nhà thờ có tòa giám mục, tức là nhà thờ quan trọng nhất trong giáo khu do một giám mục quản hạt. Nhà thờ chính là trung tâm của các hoạt động tôn giáo và các hoạt động thế tục như lễ hội, hôn lễ vân vân, chúng có quy mô lớn, là biểu tượng chủ yếu nhất của thành phố. Vào thế kỷ 12, 13, dân thành phố đốc thúc xây nhà thờ. Những nhà thờ này phần lớn vẫn mang kiểu La Mã. Phong cách nghệ thuật này đã thống trị nền mỹ thuật thế kỷ 10, 12. Đây là phong cách nghệ thuật đầu tiên của người châu Âu sáng tạo sau khi bước ra khỏi thời đại đen tối trỗi dậy. Một số nhà thờ có phong cách khác với nhà thờ trước kia, nó là sự phát triển của phong cách kiểu La Mã. Có thể nói, phong cách Gothic là một nghệ thuật của dân thành thị, thể hiện một vẻ đẹp cảm tính, có lẽ sức sống hừng hực của cuộc sống thế tục ở thành thị cũng khiến bản thân tôn giáo bắt đầu được thế tục hóa. So sánh giữa hai phong cách thì lõi kiến trúc gô tích có kết cấu nhẹ, tinh tế, còn lõi kiến trúc La Mã có tường vách chắc chắn, nặng nề. Thông qua các kết cấu cuốn nhọn và phòng cung, lõi kiến trúc gô tích khiến nhà thờ cao phúc tận, mây xanh. Nó kích tích cảm quan của con người, đồng thời cũng ban lại một cảm nhận tôn giáo siêu nhiên. Cũng như phong cách La Mã, thuật ngữ phong cách gô tích ban đầu dùng để chỉ kiến trúc, sau đó phát triển đến điêu cắt, hội hòa, v.v. Quá trình mở rộng ra bên ngo cũng là quá trình phát triển của mỹ thuật cô tích. Trong quá trình đó, diện mạo kiến trúc mang tính địa phương được nhấn mạnh. Mặt khác, cùng với việc ngày càng thế tục hóa của tôn giáo và sự phát triển của các mặt kinh tế, văn hóa, nhà thơ ngày càng theo đuổi trang trí sang trọng trối đắm. Sự biến đổi về phương diện này thể hiện tròi nét nhất là ở điêu khắc. Phùi điêu nông dần bị thay thế bởi phùi điêu cao, phong cách tả thực đa dạng thay thế cho phong cách mang tính biểu hiện mặt phản hóa, biến hình của điêu khắc. Người ta cảm thấy cảm xúc tôn giáo trong các tác phẩm dần lắng lại. Cũng chính vào lúc này, thánh mẫu hiền tư trở thành đối tượng được người ta sùng bái. Điều khác còn dùng để trang trí bên ngoài nhà thờ, cửa sổ kính màu làm cho nhà thờ trở nên trực trở hơn. Nhà thờ mang phong cách cô tích ở Đức có số lượng rất nhiều, nổi tiếng nhất là nhà thờ Colonnais. Các tác phẩm điều khác trong nhà thờ khiến người ta như đắm như say, ngập tràn sự ấm áp của chân gian. Nghệ thuật của người cô tích Clemen tài năng thao lược, sau khi được giáo hoàng gia miễn đã lên làm hoàng đế của nền La Mã. Ông làm trưởng học ở tu viện và giáo cô, chịu trách nhiệm trọng đãi các học giả và tăng lữ ghi chép và nghiên cứu các điển tích văn hóa của thời đại La Mã. Cơ dậy một cuộc phục hưng văn nghệ cụ thể, người ta gọi đó là cuộc phục hưng văn nghệ Carolingian. Cuộc phục hưng văn nghệ này không chỉ bao gồm lĩnh vực ngọc thuật mà còn kéo theo sự phát triển trực trở của nghệ thuật. Nhưng người cổ tích Sau nối Ấn Bes không thể hoàn toàn phục chế trong một thế giới địa Trung Hải, để thuộc số cổ của người Chepman, ác sẽ đổ thêm nhiều máu cho cuộc phục hưng này. Người Chepman có cái thời thủ công kỹ thuật và truyền thống nghệ thuật cổ xưa của Trinh mình, khác với người địa Trung Hải, đến mãi sau này họ vẫn là dân tộc du mục. Họ có sự lý giải và cảm nhận sâu sắc về hoang nguyên giá lạnh, rừng sâu trặm rặm, thảo nguyên rộng lớn, những đầm lầy ít dấu chân người và các loài chim thú. Phong cách nghệ thuật độc đáo này trong lịch sử nghệ thuật được gọi là phong cách động vật Giải thuật Karo Kligin được thể hiện đầy đủ nhất trong hội họa bản chép tay Ngày nay người ta tìm hiểu nghệ thuật Karo Kligin qua hội họa bản chép tay các tái phẩm hội họa khi đó trên thực tế có hai phong cách khác nhau Một là phong cách tả thực một là phong cách biểu hiện Bức tranh phúc âm gia miễn phát hiện thấy trong lăng mộ của Jolme là đại diện của phong cách thứ nhất hình thể nhân vật trong bức tranh cường tráng tinh thần chuyên chủ tuy là đề tài tôn giáo Nhưng hình như trên thực tế là có người đó Bức Phúc âm Ipo của James v. Matthew lại có hiệu quả khác là thể hiện của phong cách thứ 2 Trong bức tranh này, Matthew được miêu tả là ở trong trạng thái mê cuồn khác với trạng thái tỉnh trầm tư mặt tủng của loại thứ nhất Tính sáng tạo của người Chapman cộng với truyền thống vĩ đại của Hy Lạp là mã phùng địa trung hại đủ để thúc đẩy nghệ thuật không ngừng phát triển Kiến trúc không đạo đức 30 năm chiến tranh khiến cho nhân dân Đức gặp vô vàn tai họa, bệnh cùng và chiến loạn khiến nhân dân nản chí. Họ mơ ước có cuộc sống bình yên, trái lại, ảnh hưởng mà giới quý tộc phải chịu không lớn. Họ vẫn đầu đội tóc giả, mình khoác áo choàng, cuộc sống thoải mái. Các loài quý tộc trương hồng ở Đức rất nhiều, 30 năm chiến tranh đã hủy hoại không ít cung điện của họ. Điều này có vẻ rất tệ, nhưng cái cũ không đi, cái mới không đến, hơn nữa cái mới sẽ tốt hơn. Lúc này, các nước Ý, Pháp đang hình thành một phong cách kiến trúc gọi là phong cách 3 trục khi so với các phong cách La Mã côi tích phục hương văn nghệ ngày trước lõi kiến trúc này coi trọng trang trí sang trọng phù hợp hơn với khẩu vị của giới quý tộc chư hậu các cung điện và nhà thờ mang phong cách 3 trục khi ở đất như hoàng cung ở Bê Tuyên vườn đình hành lan ở Tristin hoàng cung quý đều là những công trình kiến trúc huy hoàng nổi tiếng kiến trúc 3 trục quả thực đã giúp kiến trúc khơi dậy sức sống mới vừa giàu cảm xúc vừa không mất vẻ trang nhã Vừa mạnh mẽ vừa sáng sủa nhẹ nhàng. Những cầu thang trang nghiêm điển nhã, khí thế xoay vòng đi lên của nó rất gần với hoàng luật của nhạc tổ Pháp. Chicker của Pet, Emily Préqui mô tả kiểu kiến trúc này trong người Pháp. Nó được thiết kế cho những người quyền quý, họ bước đi thanh thoát, ăn mặc sang trọng, nam nữ tùy tùng tiền hô hậu ứng, sắc thái trực trỡ, đặc biệt là nô bộc người da đen, ai nấy mặc đồng phục phản view trắng toát. Những kiến trúc này cần phải hài hòa Với phong thái này mới làm tôn lên địa vị cao quý của nó. Nhà thờ Baroque cũng toát lên phong thái thế tục. Nghệ thuật Baroque của Đức đã từ bỏ chủ nghĩa khổ hạnh của thánh đồ, những người trở tế khoác bao gấm, đứng bên cạnh đại tế trực trợ ánh vàng, tuấn mạo, Cupid, sư tử và thiên sứ bay từ trên trần nhà thờ mái tròn xuống phía họ. Chỉ có những chiếc ghế dài tựa lưng nặng nề giản dị là nhắc nhở người ta trong nhà thờ nguy hoàng trắng lệ vẫn cần một số chỗ lễ bái bình thường. Với tư cách một phong cách nghệ thuật, kiểu Baroque đã kéo dài ở châu Âu khoảng 2 thế kỷ, khoảng từ năm 1550 đến năm 1770. Phong cách Baroque đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực văn hóa như văn học, triết học, kiến trúc, âm nhạc vân vân. Thậm chí chúng ta có thể nói, khi đó tồn tại một cuộc sống mang phong cách Baroque. Bắt đầu từ thế kỷ 16, người ta ngày càng coi trọng hưởng thụ. Phương diện này nổi bật nhất là ở cung đình. Giới quý tộc ăn mặc sang trọng, thích trang sức giả, điển hình nhất là sử dụng tóc giả. Khi xã giao thì tóc hư vinh, trong cuộc sống người ta thích nhất là sử dụng gớm tàu, trang trí đồ gia dụng cũng phải phức tạp, tay vịn ghế phải trổ hoa, đệm gối phải thêu thùa. Theo đuổi thời thượng, thích đồ giả hầu như là lối sống kiểu patriqui. Lối sống này thực sự thể hiện mặt cảm tính phong phú. Thời ca patriqui phần lớn biết rất cảm thương, chúng ta hãy cùng đọc một bài thơ của Andres Dryfias Bạn chứng mục vào hướng đi, chỉ nhìn thấy hư vinh trên điện cầu, hôm nay người này xây nên, ngày mai người khác lại đập đi. Hôm nay thành phố vẫn còn, ngày mai sẽ trở thành một thảo nguyên. Một bài trẻ chăng châu trên thảo nguyên cùng bài cù đùa vui. Hôm nay hoa nở rộ như gấm, chẳng bao lâu sau sẽ bị giày xéo. Hôm nay kiêu căng tự phụ, ngày mai sẽ trở thành đống tro tàn. Chẳng có cái gì là vĩnh hằng, dù là khoáng vật hay đá hoa cương. Trước mắt vẫn mai mỉm cười với chúng ta, chẳng bao lâu tiếng khổ nạn sẽ như sét đánh bên tai. Vinh dự của sự nghiệp cao cả trỗi đi như một giấc mơ, thời gian xoay vần, những loại phô lo phu nghĩ phải chăng tồn tại vĩnh viễn? Ôi, tất cả những điều đó chúng ta đều coi là đáng quý, thế nào là vĩnh hằng, kẻ muốn chú ý còn có mấy người? Tâm trạng cảm thương này của thơ ca và tru khi khiến chúng ta nhớ đến câu thơ trong một bài thơ cổ Đời người chẳng đầy trăm năm, thường âm tuổi nghiền thu. Cuộc đời như sóng gửi thò chẳng bằng phang đá. Phong cách Baroque vừa mang khuynh hướng chủ nghĩa hoành lạn, vừa tràn đầy nỗi cảm khái đối với sự phô thường của cuộc đời, đó là ý thức về cuộc sống của nghệ thuật Baroque chăng? Sức hút của diễn thuyết. Diễn thuyết là một môn nghệ thuật tổng hợp, nó đòi hỏi nhiều phương diện đối với người diễn thuyết, trong đó quan trọng nhất là tự tin và tình cảm dạt dào trong đại sự nước Đức có rất nhiều nhà diễn thuyết vĩ đại. Strckelmat, sinh năm 1768, mất năm 1834, nhà thần học và triết học nổi tiếng nước Đức. Ông vốn là một thanh niên nghiêm nghị, sau đó trở thành một người theo chủ nghĩa lãng mạn. Ông được cho là nhà truyền giáo chính trị vĩ đại nhất của nước Đức sau Kloter, từ năm 1804 đến năm 1815, trong cuộc đấu tranh phản đối Napoleon Ông chiến đấu trên diễn đàn truyền đạo giống như chiến sĩ xung trận ngoài chiến trường. Tiệc truyền đạo của ông được coi là đầy nhiệt tình nhất trong lịch sử truyền đạo. Một người cùng thời đại với ông để lại cho chúng ta những dòng viết đầy xúc động, mô tả tình hình của Sclemat, gửi lời từ biệt đến một số binh sĩ trẻ trước khi họ xuất chinh. Trong nhà thờ chất đích người, trong không khí trang nghiêm, vang lên tiếng nói san sảng, trở tràn lay động lòng người của ông. Ông khắc đệ mỗi cơn tim bằng niềm vui chân thành và niềm tin kiên cường mạnh liệt, bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt, đầy sức cuốn hút của ông đã khống chế tư tưởng tình cảm của từng con người. Toàn bộ bài trình đạo của ông như thể nước sông tuôn chảy, mỗi lời nói đều mang hơi thở thời đại. Ông nói chuyện xong với các tân binh trẻ bằng nhiệt tình như ngọn lửa rực, ông chuyển hướng sang mẹ của họ, cuối cùng ông nói: "Mông thượng đế ban phước cho cơ thể những người con mà các vị sinh ra, mông thượng đế ban phước cho bầu sữa mà các vị cho những đứa trẻ này bú." Lúc đó, khán giả khắp hội trường cảm động vô phần, trong tiếng nức nghẹn và tiếng khóc, Strelemets niệm tiếng cuối cùng, Amen. Các bài thuyết giảng của Fichte cũng rất nổi tiếng, thuyết giảng về dân tộc Đức. Có thể nói là tác phẩm có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong số các tác tác của triết gia này, thông qua so sánh giữa người Đức và không phải người Đức, giữa văn hóa Đức và văn hóa phi Đức, ông đã phát huy vai trò rất lớn trong việc cơ dạy tinh thần dân tộc Đức. Bài thuyết giảng của ông thậm chí còn vượt đại dương các quy tác dụng to lớn giúp nhân dân Trung Quốc đoàn kết trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật. Điều đáng xấu hổ là nhà chiến tích vĩ đại nhất trong lịch sử nước Đức, nếu chỉ xét đến hiệu quả thì phải kể đến Hitler. Người ta thậm chí cho rằng Hitler là một nhà diễn thuyết nhưng lại có được vinh quang và quyền lực. Quả thực, Hitler vừa không phải là một nhà tổ chức xuất sắc, cũng không phải là một lãnh tụ quân sự, càng không phải là một phần tử trí thức. Chính những bài diễn thuyết giàu tính sách động đã giúp y trở thành trẩn tụ Sự cuốn hút của Hitler về cơ bản là sức hút của một kẻ số bệnh, điều này cần giống với sức hút về tình dục. Khi y xuất hiện với tư cách chủ của thể, sức hút này, của y giống như căn bệnh điếm hysteria. Rất nhiều người cuồng loạn theo y mà không thể tự kiềm chế. Chiến thuyết của Hitler có hai điểm đáng chú ý nhất. Điểm thứ nhất là tự tin, sự tự tin của y vượt quá mức độ thông thường. Mọi sự ngông cuồng đều có liên quan đến sự vô tri. Nếu tỉnh táo nhìn nhận, sẽ nhận thấy y có rất nhiều sân hở nói rằng nói bậy, nhưng sự ngốc cuồng một khi kết hợp với nhiệt tình thì sự việc sẽ trở nên rắc rối. Bởi nhiệt tình luôn có sức lay lan, huấn hô Hitler không chỉ có nhiệt tình mà phải nói là cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt đôi khi bắt nguồn từ tình yêu tha thiết đối với chân lý, nhưng thường bắt nguồn từ tính ngưỡng và tình cảm. Trong đầu Hitler không hề có chân lý, tính ngưỡng của y cũng rất đáng nghi, nhưng tình cảm của y quả thực rất yếu đuối. Nghe nói tính cách của Hitler rất dễ cảm thương, có thể rơi nước mắt vì một chuyện rất nhỏ những kẻ độc tài như Hitler đáng lẽ phải có đôi mắt tàn khốc vô tình, đáng lẽ phải hung tàn giống như đôi mắt gắn trên mặt nạ của hoàng đế La Mã. Thế nhưng, có lẽ là do sai lầm của di truyền, hắn trở rằng có đôi mắt của một đứa trẻ mồ côi. Điểm thứ hai là Hitler biết trở hiệu quả của sự ngắn gọn trở rằng, nghe nói y có một biệt tài có thể đưa mọi vấn đề trở về nền tảng đơn giản nhất của chúng. Sự đơn giản hóa tới mức tối đa này của y khiến người ta kinh ngạc những người mà tư tưởng từng được giáo dục quyết không dám làm. Thế nhưng, dù là người có tư tưởng giặc chẻ thì trong bầu không khí điên cuồng ấy cũng sẽ bị lây nhiễm. Bởi lẽ, con người không thể lúc nào cũng tràn đầy lý trí và cái lý trí của bạn thả lỏng, Hitler sẽ thừa cơ xâm nhập, khống chế bạn. Về điểm này, Hitler như một thầy phù thủy, pháp thuật của y chính là sức hút của diễn thuyết. Quý tín giả thân mến, vừa rồi, chúng tôi đã giới thiệu đến quý tín giả chung bốn của quyển sách trí tuệ chân tập đức của hai dịch giả Gia Khang Kiến Văn. Và ngay sau đây để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chương 5 và chương 6 của quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn.